Edit, và, Lâm Dực đã bị công lược công lược chiếm đóng, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, mức độ 2 phần 7, thời điểm trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống, nhạc hải xanh đã lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện ga giường đã được đổi mới, thân thể cũng được tắm rửa sạch sẽ, trong lòng cô không khỏi lo lắng, tuy rằng cô vì muốn trở lại thế giới thật nên mới lựa chọn hoan ái cùng các nhân vật trong chuyện, bất quá Lâm Dực là một người đàn ông tốt vừa dịu dàng lai chăm sóc trên đời còn có nam nhân nào tốt hơn hắn đồng hồ báo thức điểm hai giờ chiều nhạc hải xanh có chút đói bụng cơm tối qua còn chưa ăn đã phải trải qua vận động kịch liệt vài lần hiện tại cô có thể ăn hết ba chén cơm lớn vừa ra khỏi phòng đi xuống lầu cô vừa vặn nhìn thấy lâm dực đang đi tới mặt nhạc hải xanh ửng đỏ dù sao buổi sáng cô cùng hắn mới mây mưa một trận bây giờ gặp lại có chút thẹn thùng mà biểu cảm trên gương mặt kia vẫn như cũ nho nhã lễ độ cử chỉ tiến lùi có chừng mực Nhạc hải xanh bỗng dưng có chút chua sót, giống như hắn không hề tham gia vào buổi sáng kịch liệt kia, những cảnh tượng đỏ mặt tía tai ấy chỉ do mình cô suy nghĩ nhiều, cố đè xuống khó chịu trong lòng, nhìn lâm rực hướng cô gật đầu, sau đó dẫn cô đến phòng ăn, trên bàn tràn ngập mỹ vị, đây là những món bình thường tiểu thư thích ăn nhất. Lâm rực kéo ghế, trải khăn ăn cho cô sau đó lui xuống, nhạc hải xanh hạ mắt chậm rãi dùng bữa. Tuy rằng đã buổi chiều, nhưng thức ăn Lâm Dực chọn đều rất tinh xảo, thoạt nhìn đều rất ngon nhưng lại không phải những món mà cô thích ăn. Nhạc Hải Sanh đột nhiên tỉnh ngộ, mặc kệ là Lâm Hải Sinh hay Lâm Dực, người bọn họ coi như chân bảo, tâm tâm niệm niệm đều là Lâm Hải Sanh, không phải cô, Nhạc Hải Sanh. Cô bây giờ có thể coi là chiếm dụng thân xác của Lâm Hải Sanh trộm đi một đoạn nhân sinh của cô ấy mà thôi, cho nên cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi đem khối thân thể này trả lại cho nguyên chủ sau khi ăn xong nhạc hải xanh lặng lẽ đi theo lâm dực tìm hiểu tôi tớ khắp lâm gia một phen thuận tiện tìm hiểu một chút bối cảnh chính mình năm lâm hải xanh mười tuổi mẹ cô liền tái giá thuận tiện đem cô vào lâm gia lúc đó tiểu thiếu gia của lâm gia lâm hải sinh đối với cô thập phần ì lại thậm chí ngay cả tên cũng muốn đổi cho giống cô cha kế hiền lành em trai bám người dù vậy lâm hải xanh vẫn luôn cẩn thận làm đúng bổn phận của mình Sống một cuộc sống an phận, cho đến năm cô 20 tuổi, tại thời điểm nhà trường tổ bức lễ mừng tốt nghiệp đại học may mắn được hạ gia nhị thiếu hạ ung hành để mắt tới, trước nắm lấy tâm mỹ nhân sau đó mới đem sự tình thông báo trong nhà. Sau khi Lam tiệc đính hôn, cả hai cùng nhau chuyển ra riêng sống cùng nhau, nhạc hải xanh suy xét một chút, nhân cơ hội này rời khỏi Lâm trạch một chuyến. Lâm hải sinh đối với chị gái không cùng huyết thống này gần như là cố chấp. Nếu không kịch tình 10 năm sau hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Đêm qua còn trực tiếp đánh thuốc mê lên người cô, nhạc hải xanh cảm thấy thục nữ như cô căn bản không thể nào đoán ra được suy nghĩ bia y thái của thiếu niên. Vì phòng ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn, cô phải thuận tiện nhanh chống đem vị hôn phu kia công lược nốt, tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật trong chuyện. Dưới sự an bày của lâm dực, nhạc hải xanh rất nhanh liền mang theo những thứ cần thiết rồi ngồi lên xe đi đến biệt thự vừa mới mua của Hạ ung Hành. Vừa đặt chân lên xe, cô không hiểu vì sao quay lại nhìn thoáng qua lâm dực, đối phương vẫn như cũ biểu cảm lạnh lùng, khóe môi câu lên một nụ cười chuyên nghiệp. Rũ mắt xuống, nhạc hải xanh tiến vào xe, đem cảm xúc không rõ ràng vừa rồi ném ra sau đầu, cô ổn định ngồi trên ghế. Một giây sau, cửa xe bên cạnh mở ra, mà người vừa mới xoay cửa tiến vào đúng là lâm dực, nhạc hải xanh mở to hai mắt, lâm dực bình tĩnh nói, về sau tiểu thư sắp phải ở căn nhà kia một đoạn thời gian. Làm quản gia như tôi phải ăn bầy ổn thỏa mọi thứ mới có thể yên tâm để tiểu thư vào, đôi mắt vốn to tròn dần cong lên như vầng trăng non, nụ cười trên môi nhạc hải xanh ngày càng sâu. Cô khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Lâm Dực một nụ hôn nhẹ, giọng nói dịu dàng, như thế nào cũng tốt, thật sự rất cảm ơn anh. Lâm Dực trầm mặc một lát, sau đó bỗng dưng quay đầu chế trụ cái ót của cô, sau đó thật sâu hôn lên, toàn bộ quá trình lái xe vẫn yên lặng làm việc của mình. Coi bản thân như không tồn tại, không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì, thật không hồi là hạ nhị thiếu gia. Đây chính là biệt thự độc nhất nằm ở nơi phồn hoa nhất nội thành, phía trước biệt thự là đình viện rộng lớn. Nhạc hải sanh cùng Lý Hành đã từng đặt ra mục tiêu gần nhanh chóng để dành đủ tiền để mua một căn nhà ba phòng hai gian, đến bây giờ vẫn không đủ, chưa từng nghĩ đến loại cao cấp biệt thự này, càng không dám đoán giá trị của nó. Dù sao cũng không phải nhà mình, cô trực tiếp bỏ qua chuyện thưởng thức vẻ đẹp của những đồ vật xa xỉ trước mắt, tuy rằng trong biệt thự không có người hầu, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn theo giờ đến làm việc nên mọi thứ đều coi như sạch sẽ, sáng bóng. Lâm rực đem hành lý của cô cất vào phòng, sửa sang một chút, làm một ít đồ ăn cho cô rồi lên xe trở về, lúc này vừa đúng 6 giờ chiều, nhạc hải xanh nghĩ ngợi, sau đó rứt khoát chờ vị hôn phu kia về cùng dùng bữa. Cô không hề có ký ức của nguyên chủ, nhưng may mắn trong điện thoại có lưu số của hạ ung hành, vì thế liền đánh một cuộc gọi đi, sau khi quay số, cuộc gọi rất nhanh được chuyển đi, bên kia đầu dây truyền đến một giọng nam rất thuần hậu, này, tiểu xanh, nhạc hải xanh dừng lại một chút, cô không biết bình thường nguyên thân sưng hô với đối phương như thế nào, suy xét một chút sợ mình lại mắc lỗi, nhạc hải xanh mới mở miệng nói, ung hành, em hiện tại đang ở nhà mới. Lát nửa anh có muốn trở về ăn cơm không, âm thanh vang lên mang theo ý cười nhẹ nhẹ, dĩ nhiên. Chờ anh.